Xin chào, xin chào các bạn. Minh chàng đã trở lại rồi đây. Như đã hẹn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 4 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé. Ở chương 3, Ninh Phúc Sinh đã phải sợ hết hồn với anh chàng há cổ và món canh dòi trắng. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu chương 4 nhé. Chương 4: Tán gái chiều thứ nhất vào hang cọp. Tôi rất thích mùa thu. Con đường nhỏ từ cổng trường tới rãy phòng học trồng đầy cây ngân hạnh. Cứ đến mùa thu, những chiếc lá màu vàng tươi lấp lánh phản chiếu bầu trời xanh, màu sắc rõ rệt. Mỗi khi đi qua, lại có cơn gió cuốn theo những chiếc lá ngân hạnh bay qua trước mặt. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi lại không khỏi mỉm cười, tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ. Tuy vậy, năm nay từ khi lá cây đổ vàng, tôi chưa bao giờ cười. Vì sự xuất hiện của Hạ Trường Ninh Ngay các giáo viên khác nói Hạ Trường Ninh đã giúp trường lắp đặt máy quay với giá nhập vào Lắp hàng loạt máy kiểm tra dọc theo tường trường Trường tôi là trường tư thục Để các bậc phụ huynh an tâm đóng học phí với mức đất đỏ Nhà trường lắp đặt máy kiểm tra theo dõi cũng là điều bình thường Điều không bình thường là Hạ Trường Ninh lúc rảnh rỗi Lại ngồi uống trà giám sát thi công bên gốc cây Ngân Hạnh Tôi rất sợ anh ta gọi tên tôi trước mặt giáo viên khác, giới thiệu tôi là bạn gái anh ta. Công việc đối với tôi cực kỳ quan trọng. Bây giờ, việc đâu có dễ tìm. Vào được trường này cũng phải dựa vào các mối quan hệ của bố mẹ tôi. Tôi không muốn vì Hạ Trường Ninh mà biến thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Tôi càng không muốn vì tránh mặt anh ta mà tôi phải bỏ công việc này. Tôi vô cùng phiền não. Nhỡ may Hạ Trứng Ninh theo đuổi tôi trước mặt giáo viên và học sinh trong trường Thì tôi phải làm thế nào bây giờ Đột nhiên tôi cảm thấy Hạ trưởng Ninh là người siêu thông minh Anh ta ngồi dưới gốc cây ngân hạnh 5 ngày rồi Nhưng chưa bắt chuyện với tôi lần nào Khiến tôi sợ hãi tột độ Cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ suy nhược thần kinh mất Thế là một hôm sau khi hết giờ làm Tôi chủ động lên tiếng bắt chuyện với anh ta Chào anh. Hạ trưởng Ninh cười, màu vàng kim của cây ngân hạnh phản chiếu màu sắc rõ ràng trên bộ com lê đen của anh ta. Nụ cười trên môi anh ta cũng vô cùng rạng rỡ. Anh ta vừa cười vừa nói: "Chào em, còn ba ngày nữa là xong việc rồi." ừ Tôi không tìm được lời nào để nói nữa." Bụng rừng có chút lo lắng. "Lẽ nào do tôi nghĩ ngợi quá nhiều? Anh ta chẳng có động tĩnh gì cả." Làm sao mà tôi có thể mở lời nói với anh ta rằng Hạ trưởng Ninh anh đừng đến tìm tôi nữa Chúng ta không hợp nhau Có việc gì em Tôi mấp máy môi Thực sự không biết nói thế nào Nhìn quanh thấy không có ai tôi mới bật ra được một câu Ở trường mong anh đừng giới thiệu tôi là bạn gái anh Hạ trưởng Ninh nghiêng đầu nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi Anh đã từng nói ở trường hay sao Đúng, anh đâu có nói, nhưng mà tôi sợ Tôi chỉ còn cách thất bại mà bước đi Không có, chào anh Hạ trưởng Ninh uể oải nói sau lưng tôi Anh luôn công tư rõ ràng, làm xong công trình này, rồi lại nói tiếp vậy Tôi dừng bước, giống như đã túm được cái đuôi của anh ta Đã tìm được cái cớ, tôi bực tức quay lại nói Tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau, anh đừng đến tìm tôi nữa Nói xong câu này tôi thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn Hạ trưởng Ninh cười nhạt Thực sự là anh ta đang cười nhạt Phúc sinh à Anh tìm em làm việc của anh Em cứ mặc kệ anh là được mà À cái tên Lưu Manh Đây là cơ quan tôi Đây là trường học của tôi Anh ta tìm tôi trả nhẽ tôi mặc kệ anh ta được sao Đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về tôi Sinh viên của tôi sẽ nhìn tôi Với ánh mắt khác thường rồi bàn tán sau lưng Sao mà được cơ chứ Anh đừng tìm tôi nữa có được không Tôi dường như Đang hạ thấp giọng cầu xin anh ta vậy Lo lắng tới mức mồ hôi Sắp túa ra rồi Anh ta không biết bốn chữ Miệng lưỡi thiên hạ viết thế nào sao Được thôi Mà anh đâu có tìm em Là em tìm anh đấy chứ Tôi tìm anh chẳng phải vì sợ anh tới tìm tôi sao Không được Tôi đã bị anh ta quay cho đầu óc mơ hồ rồi, không kiềm chế được nữa. Tôi gào lên. Hạ trưởng Ninh, anh làm thế này càng khiến tôi ghét anh hơn. Hạ trưởng Ninh đứng dậy, lại gần tôi thêm một bước nữa. Tôi vẫn gườm gườm nhìn anh ta. Lần này không hủy diệt anh ta, thì sau này anh ta càng lần tới. Dũng khí của tôi đang cháy phừng phừng. Tôi không nghĩ rằng giữa thanh thiên bạch nhật thế này anh ta dám làm gì tôi anh ta đưa tay ra khiến tôi bất giác lùi lại phía sau. Hại trưởng Ninh bật cười, rồi nhặt phiến lá ngân hạnh rơi trên vai tôi, sắc mặt rất dịu dàng. Anh ta có ý gì đây? Phúc Sinh à, giáo viên trường em đang nhìn chúng ta với ánh mắt rất kỳ lạ đấy. Anh ta thì thầm. Tôi quay ngoắt đầu lại và bắt gặp ánh mắt của mấy giáo viên tổ ngữ văn. Quả nhiên là vừa ngạc nhiên vừa như hiểu ra vấn đề, hài mà tôi bỗng chốc ửng hồng tim đập mạnh như gõ trống, tụi ồm đầu chạy biến. Không sao đến lớp, là tôi biết ngay hôm qua mọi người nhìn tôi với ánh mắt thế nào. Cô Triệu tổ ngữ Văn nói. Cô Ninh này, giám đốc Hạ đối với cô cũng được đấy chứ, ánh mắt dịu dàng ấy như muốn nhấn chìm người ta. Chị Trần nói. Đúng thế, dáng vẻ giám đốc Hạ và cô Ninh nói chuyện với nhau nhìn cứ như bức tranh phong cảnh ấy. Các chị đừng nói lung tung nữa tôi đỏ mặt. Ha ha, con Ninh xấu hổ dưới kìa. Tổ ngữ Văn bỗng chốc cười nghiêng ngả. Các chị đừng nói lung tung nữa đi, anh ta là gai Nếu không thì bao nhiêu năm rồi sao anh ta chưa có bạn gái chứ? Bạn bè quanh anh ta đều là đàn ông. Thông minh đột xuất, tôi phát luôn ra câu ấy. Giáo viên Tổ ngữ Văn lập tức thay đổi sự chú ý, ngàn nhiên một hồi rồi thở dài lấy làm tiếc. Cuối cùng Thì tôi cũng thốt ra được nỗi bực dọc trong lòng Cô Ninh, sao cô lại quen cậu ấy? Luôn có người muốn hỏi đến tận cùng của vấn đề Tôi điểm tĩnh uống trà, gương mặt hài lòng Dùng bút đỏ tích một dấu vào bài kiểm tra của học sinh và nói Bạn thân nhất của tôi thích anh ta Kết quả không thể tin được là tiếp xúc một cái là biết ngay anh ta là gay Cô ấy đau buồn mất một thời gian dài Tôi quen anh ta như thế đấy Bây giờ mọi người đều là chị em tốt rồi Có điều, đừng đồn ra ngoài nhé Hạ Trừng Ninh là người có danh tiếng trong thành phố này Nếu như anh ta biết tôi tiết lộ Thì tôi chỉ có nước chết thảm mà thôi Giải thích thế này Không có chút sơ hở nào để bới móc Cũng không có nhược điểm nào để người ta đả kích cả Các giáo viên khác tất nhiên đều đồng ý Ai biết được sau này lại bị đồn thổi thành thế nào nữa chứ Tôi phát hiện ra phong cảnh nơi con đường Ngân Hạnh lại tươi đẹp trở lại rồi. Cuối cùng, hôm kết thúc công trình, tôi đi qua con đường Ngân Hạnh. Hạ trưởng Ninh tươi cười gọi tôi lại. Phúc Sinh Tôi quay lại nháy mắt với các giáo viên tổng ngữ văn rồi cười và hỏi Có chuyện gì? Anh ta sững lại, trong mắt tỏ rõ vẻ hoài nghi. Anh mời em ăn cơm. Không cần đâu, hôm nay kết thúc công trình rồi. Anh cứ đi ăn cơm với các anh em đi. Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ, các anh em, tôi tin rằng nghe thấy ba từ này, các giáo viên tổ ngữ văn sẽ hiểu ý. Hạ trưởng Ninh im lặng nhìn tôi, tôi vội vã quay người, khoác tay cô Triệu cười nói vui vẻ rời khỏi đó. Tìm đập loạn xạ, nếu như để Hạ trưởng Ninh biết chuyện, thì tôi phải làm gì bây giờ? Là do tôi bị anh ta ép đấy chứ, kết quả lại một đêm nữa tôi không ngủ yên. Hôm sau tan trường, thấy hạ trưởng Ninh xuất hiện ở cổng trường. Từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng anh ta. Tôi lấy cớ quay lại phòng học mang bài tập của học sinh về chấm, đợi các giáo viên khác về hết tôi mới chậm chậm bước ra ngoài. Nếu như có thể học cách đi đường của con cua, thì tôi nghĩ bước chân tôi bây giờ cũng na nái như thế. Ra tới ngoài cổng trường, tôi liền dịch sang ngang một chút, cố gắng tránh xa anh ta một chút. Ninh Phúc Sinh! Hạ trưởng Ninh gọi cả tên cả họ của tôi Mà đúng hơn là đang gào tên tôi Tôi không nghe thấy gì hết Trần bước nhanh hơn Hy vọng mau chóng về tới nhà Em được lắm Giọng hạ trưởng Ninh đều đều Chậm rãi vàng lên sau lưng tôi Tôi thực sự muốn khóc mà không có nước mắt Quay lại nhìn anh ta Tôi nói Anh đừng tìm tôi nữa có được không Tôi xin anh đấy Được chưa Hạ trưởng Ninh khẽ thở dài Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình thật là kém cỏi. Không, không, không Điều kiện của anh rất tốt Bất cứ lúc nào anh cũng tìm được người con gái hơn hẳn tôi Ngoại hình tôi bình thường Gia cảnh bình thường Chúng ta thực sự không hợp nhau đâu Những lời tôi nói đều là sự thật Hy vọng đồng chí Hạ trưởng Ninh thông minh Tài giỏi có thể thấu hiểu cho tôi Anh ta bỗng cười phá lên và nói Phúc sinh, em tự ti à Không phải tôi tự ti Mà thực sự là tôi không thể chấp nhận được mối quan hệ xã giao và cách sống của anh ta được. Tôi nói dành dọt từng câu chữ về anh ta. Tôi không có cảm tình với anh. Ồ, là do em nghe nói anh là gay, nên không có cảm tình với anh. Tôi nghe mà cảm thấy hai chân mềm nhũn. Không phải là tôi nghe nói, mà câu này rõ ràng là do tôi nói ra, được chưa? Anh đảm bảo anh không phải là gay. Có điều, ngay cả mẹ anh Cũng hoài nghi điều này Vì thế anh cần tìm một cô bạn gái Hạ trưởng Ninh trả lời tôi như thế đấy Đừng tìm tôi có được không Hạ trưởng Ninh lại cười Nụ cười của anh ta khiến tôi vô cùng sợ hãi Đáng ra là được Ai bảo em lại nghĩ Anh là gay chứ Chỉ có tìm em Thì những lời đồn thổi ấy mới tự động biến đi Đúng không Anh ta cố tình Anh ta thừa biết là tôi nói ra điều đó Anh ta cố tình báo thù tôi Xin lỗi Tôi nói đùa với các giáo viên trong trường Tôi sẽ giải thích với họ anh không phải gay Còn nữa Tôi có bạn trai rồi Là bác sĩ Tôi và anh ấy chơi với nhau từ nhỏ Tình cảm rất tốt Sở thích cũng giống nhau Vì thế Rất xin lỗi anh Cái gì nói được Tôi đều nói hết rồi Thực sự là không còn cách nào khác Hạ trưởng Ninh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Sở thích cũng có thể dần dần bồi đắp Anh cũng có thể cùng em tới thục cổ chai ăn tiệc côn trùng Đi đi, nghe nói món dòi ở thục cổ chai đặc biệt lắm Hình ảnh những con dòi trắng lúc nhúc hiện lên trong đầu tôi một cách rõ ràng, sắc nét Tôi vội ngồi xuống vệ đường nôn thấp nôn tháo Đều là những người mạnh mẽ Hạ trưởng Ninh lại nói thêm câu nữa khiến tôi rơi thẳng xuống địa ngục Em nói dối đúng không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta đang cười hi hi nhìn tôi Cái gì anh ta cũng biết Sao tôi lại quên mất việc hôm đó Bạn anh ta lái taxi đã nhìn thấy tôi nôn khan ở đó Làm sao mà tôi thích ăn dòi được chứ Phẫn nộ dâng tràn Tôi tức quá hét lên Tôi nói dối thì làm sao Tôi không thích anh đấy Tình cảm có thể bồi đắp được Bố mẹ em còn kết hôn kiểu xem mặt nữa mà Em coi như chúng mình cũng thế đi Tôi muốn ngất xỉu Hạ Trường Ninh đứng thẳng trước mặt tôi, tôi quan sát anh ta kỹ lưỡng, ánh mắt nhìn tôi không chút e dè, đầy vẻ gian tà. Tôi có hàng trăm điều không hiểu. Tôi là người rất đơn giản, học xong là đi làm, bạn bè tôi chỉ là bạn học, mà bạn thân nhất chỉ có Mai Tử, là bạn trung học. Tôi lớn thế này rồi nhưng chưa bao giờ cãi nhau với ai cả, đừng nói gì đến chuyện, kết oán thù. Tôi không hiểu mình đã đắc tội gì với Hạ Trường Ninh từ bao giờ trước tôi chậm rãi hỏi trước khi xem mặt tôi chưa từng gặp anh nhỉ <cười> chưa bao giờ gặp hạ trưởng ninh khẳng định chắc chắn anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên hạ trưởng ninh ha ha cười và nói em giống như người sẽ khiến người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao tôi điên tôi đâu có vẻ ngoài lộng lẫy khiến người ta nghiêng ngả chứ điểm biết mình biết người này tôi cũng có một chút có điều Những lời anh ta nói sao tôi nghe lại khó chịu thế Cho dù tôi không khiến anh ta đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên Thì anh ta cũng đâu cần dùng cái giọng điệu ấy để đả kích tôi chứ? Tôi cố gắng nén cơn giận Hít sâu một cái rồi hỏi Vậy tại sao anh cứ nhất định tìm tôi Chẳng tại sao cả Hôm đó người đi xem mặt là em à Câu trả lời kiểu gì thế này Tôi kinh ngạc không khác gì đang xem quái thú Miệng không ngừng mấp máy Anh ta là ma quỷ, được ngư phủ thả ra Khi thả anh ta ra đúng lúc anh ta muốn giết người Phúc sinh, tên em mang lại cho em may mắn Gặp được anh, chính là may mắn của em đấy May mắn, bị một tên lưu manh bám theo suốt ngày là may mắn Tôi bị anh ta đả kích đến mức không biết phải nói cái gì bây giờ Phúc sinh này, em chưa có bạn trai, anh cũng chưa có bạn gái Em không thể chúng ta hợp nhau hay sao? Tôi tức quá liền phì cười. cười Trên phố có bao nhiêu cô gái xinh đẹp Đều chưa có bạn trai Anh đi cảm hòa lấy một cô đi Người đi xem mặt hôm đó là em Tôi không nói lại được anh ta Nên chỉ còn cách cố chấp mà nói Tôi không đồng ý Tôi không thể là bạn gái anh được Hạ trưởng Ninh nhìn tôi Im lặng vài giây rồi trả lời Mới bắt đầu nó thế em ạ Em hiểu về anh thêm một chút nữa là đồng ý ngay Dù sao điều kiện của anh cũng tốt hơn em nhiều Bà nói chứ Anh ta còn là một tên lưu manh Với độ tự sướng cao ngất Tôi bị anh ta kích cho đến mức Máu đã dồn lên đỉnh đầu Không nói được câu nào nữa Tôi nhấc chân đá một phát Tôi thực sự rất muốn đánh anh ta Hạ trưởng Ninh hình như có luyện qua vài chiêu thức Xoay người một cái đã đứng ngay đằng sau tôi Đỡ vai tôi và nói khẽ Nếu như bố mẹ em đồng ý Em sẽ đồng ý chứ. Người tôi cứng đơ, liền đẩy anh ta ra. Anh ta muốn làm gì chứ? Hạ trưởng Ninh lùi về phía sau hai bước, nghĩ rồi nói tiếp: "Thế này đi, mình vừa ăn cơm, vừa nói chuyện." Tôi bất giác nghĩ tới thực cổ trai, dùng mình một cái. Em yên tâm, không ăn những thứ buồn nôn đấy đâu. Anh nghĩ, chúng ta nói chuyện một lúc chắc sẽ khá lên thôi. Nói thì nói Tôi cũng không muốn bị anh ta cuốn lấy cả ngày Những căn nhà trôi dần về phía sau Tầm nhìn dần dần được mở rộng Ánh nắng ấm áp của mùa thu Đang chiếu rọi những cánh đồng Đây là nơi nào? Trường bắn em ạ Hạ trưởng Ninh nói Vì lần trước tôi không đi Nên anh nhất định phải dẫn tôi đi sao? Anh là tên cố chấp Tôi đã hiểu ra vấn đề Hạ trưởng Ninh không nín được cười Anh ta nhìn tôi nói Phúc sinh Em thật sự là thông minh đấy Việc anh đã muốn thì nhất định sẽ làm Em có oán giận cùng vô ích Anh không tin là em sẽ nhảy xuống xe Tôi muốn nhảy lắm chứ Chỉ là không dám mà thôi Ngã chết là chuyện nhỏ Tàn tật mới là chuyện lớn Đầu óc có vấn đề mới lựa chọn nhảy xuống xe Tôi chỉ muốn đá anh ta một phát Bay ra khỏi xe Tôi xị mặt ngồi xuống Dọc đường không nói câu nào Tôi đã từng đến trường bán ở ngoại ô Hồi đó còn ở dưới thị trấn, tôi có một ông chú là thợ săn giỏi. Từ nhỏ, tôi đã thích theo chú dùng súng hơi săn bắn. Ngoài chim sẻ ra, tôi thích nhất là bắn cây cải dầu. Súng nổ một cái, viên đạn xuyên qua chính giữa thân cây cải. Cây cải dầu cao hơn một mét, không đỡ được trọng lượng của mình, sẽ từ từ hụp xuống, giống như thước phim quay chậm trên tivi. Nhìn cảnh ấy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác đau xót. Bố mẹ tôi giao công việc nên chỉ có kỳ nghỉ hè và nghỉ đông gia đình mới được đoàn viên. 10 tuổi tôi mới theo mẹ chuyển từ thị trấn lên thành phố. Bố mẹ tôi vui lắm, cứ tới cuối tuần là cả nhà lại về ngoại ô chơi. Học sinh của bố tôi làm việc ở trường bắn, nên bắn ở đây không mất tiền. Tôi cũng thích lắm. Có điều, sau khi lên cấp 3, bài vở nhiều quá nên sau này không tới đây nữa. Trường bắn trước mặt đã không còn là mảnh đất trống với căn nhà đơn giản và tường bao quanh nữa Bây giờ, nó đã được xây theo mô hình câu lạc bộ, kiêm kinh doanh khách sạn, nhà ăn, sauna Là trường bắn chuyên dụng cho đội bắn của tỉnh, thành phố Và cũng là nơi hay lui tới chơi bời của giới nhiều tiền Đi theo hạ trưởng Ninh vào bên trong Trong đầu tôi bỗng nghĩ ra một trận quyết đấu Tôi tưởng tượng cảnh mình hạ gục hạ trưởng Ninh một cách phong độ Không nhịn được liền cười sảng khoái Phúc Sinh, hôm nay anh em mình phải tỉ thí một trận mới được Em đừng lo lắng Hạ trưởng Ninh hạ giọng căn dặn tôi Tôi giật mình cái thót Lẽ nào anh ta biết thuận đọc sinh bỉ của người khác Vào trong trường bắn Hạ Trường Ninh liền lên tiếng bắt chuyện với một tốp người đang chơi Bạn bè anh ta đông thật Cả nam cả nữ cũng phải tới 10 người Anh Hạ, đến mượn quá không được xem A Mẫn pro thế nào đâu Thành tích hôm nay của cô ấy khủng lắm có người lên tiếng, cô gái tên a mẫn tầm 20 tuổi, ăn mặc rất mốt, rất xinh, đang vui vẻ khoác tay một chàng trai trẻ cười hihi hi nhìn hạ trưởng ninh, ánh mắt của ấy nhìn tôi một lượt rồi đột nhiên thè lưỡi nũng nhiễu cười và nói, đỏ tình thì đen bạc, anh trần yên tâm đi, hôm nay chắc chắn anh hạ sẽ thua, thua, tài nghệ bắn súng của anh á, trần thụ cưỡi ngựa cũng không theo kịp, hạ trưởng ninh cười đắc ý. Cô gái tên A Mẫn đang khoác tay Trần Thụ, Trần Thụ nhìn Trường Ninh một hồi lâu rồi đột nhiên nói Hay là thế này, em uống rượu chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay để A Mẫn và chị Ninh thi thố xem sao, hả người họ thua thì chúng ta uống rượu. Hạ Trường Ninh khó chịu liếm cậu ta một cái Phúc sinh làm sao mà thắng được A Mẫn chứ, hay là Phúc sinh thua thì cậu uống, A Mẫn thua thì tôi uống. Tôi im lặng đứng bên cạnh quan sát, không nói lời nào cả. Trần Thụ vui vẻ cười đáp Dạ vâng, nể mặt anh dẫn bạn gái đến đấy Để chị Ninh và A Mẫn tỉ thí Chị Ninh thua thì em uống một chai Hạ trưởng Ninh cười lớn <cười> Không cần thi đâu Cậu tự uống 10 chai đi Coi như là chúc mừng người anh em này có bạn gái Tôi chậm rãi chen vào một câu Tôi không phải bạn gái của anh Tất cả mọi người kinh ngạc Há hốc miệng nhìn tôi Hạ trưởng Ninh cười nói Mọi người nghe thấy chưa Ai bảo mọi người gọi chị dâu lung tung da mặt phúc sinh mỏng lắm, cứ nghe thấy hai từ bạn gái lại cáo với tôi ngay. Tất cả mọi người có mặt ở đó cười ô, ô lên. A Mẫn đến bên kéo tay tôi, lượm hạ Trần Ninh và Trần Thụ một cái và nói Mặc kệ bọn họ, một phướng đi hú manh. Tôi thở dài trong lòng, những lời tôi nói cho dù có đúng đi nữa thì cũng bị anh ta bẻ cong đến mức này. A Mẫn đưa cho tôi một khẩu súng. Nhiều năm rồi Không chạm vào nó Khiến tôi có cảm giác nặng nặng trong tay Hạ trưởng ninh đến bên tôi Hạ giọng thì thầm Em mà thắng Thì không cần là mặn gái anh đâu Tôi quay ngoắt đầu lại và nói Là anh nói Giữ lời không Anh ta nhìn tôi đầy vẻ tự tin Đương nhiên là giữ lời Trước giờ anh đều giữ lời hứa mà À mẫn quay lại nhìn Trần Thụ nói Anh mà say chết Là em mặc kệ anh đấy Trần Thụ xua tay để không quan tâm. 10 chai thì làm sao say chết anh được. Căng bụng là công chữ gì? Đừng nhường nhịn chị Ninh, nếu không thành trò cười cho giám đốc Hạ đấy. Tại sao không phải là 10 chai rượu trắng? Tôi tiếp lời, mọi người xung quanh đều cười, Hạ Trình Ninh cười nghiêng ngả trên ghế rồi vỗ vai Trần Thụ nói: "Thầy Phúc sinh nhật anh bằng anh ghê chưa? 10 chai rượu trắng, 100 ml rượu nước hai là được rồi." trần thụ bị anh ta khích cho liền nói, hai cân rượu trắng là được rồi, uống say thì a mẫn sẽ thương cũng đáng lắm. tôi ngắm súng chuẩn bị thi với a mẫn phát súng đầu tiên a mẫn thắng một chai rượu nước hai đẩy ra trước mặt trần thụ tôi nhìn trần thụ với vẻ xin lỗi dường như đã đoán trước được kết quả này nên anh ấy nhìn tôi dịu dàng cười tôi cảm động cười đáp lại còn chín phát nữa hạ trường ninh hãy đợi đấy Ngọn lửa bảo thủ khiến tay tôi trở nên ổn định hơn Sau khi làm quen tôi nheo mắt cắm bắn Sau lưng im bặt không một tiếng động Cuối cùng vận may của tôi đến rồi Cuối cùng thì hạ trưởng ninh cũng tính sai một ván 9 ván sau tôi chỉ bắn chạch một phát 8 phát còn lại đều trong vòng số 9 Hạ súng xuống, xuống tháo miếng bảo vệ tay ra Tôi quay đầu lại nhìn Trước mặt hạ trưởng ninh xếp dài 8 chai rượu Anh ta nhìn chăm chăm vào tôi Gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. <cười> Chẳng có cách nào khác đâu Hạ Trường Ninh. Anh đã tự đào hố thì tự mình nhảy xuống đi. Trần Thụ vô cùng đắc ý, ôm lại A Mẫn và hôn lên mà cô một cái. A Mẫn cười tươi như hoa và pha trò. Anh Hạ có tình đấy, anh ấy muốn phúc sinh thắng để được uống rượu. Uống say thì có người sót mà. Tôi bị mấy người ấy treo mà xấu hổ, nhìn trong lòng thì lâng lâng. Câu... Hạ Trường Ninh, anh tự đào hố, thì tự mình nhảy xuống đi, của Trần Thụ nói khiến tôi vui chết đi được. Mọi người cùng cười nói vui vẻ rồi đi ăn cơm, trong lúc ăn còn cười nói và chúc rượu Hạ Trường Ninh. Anh ta cầm gốc rượu và nhìn chăm chăm vào tôi, cứ uống một ngụ, lại như cắn tôi một miếng vậy. Tôi cười và hất cầm nhìn anh ta, trong lòng vô cùng dễ chịu. Anh ta uống xong 8 chai rượu nước hai, mặt đỏ tưng bừng, cơm cũng ăn xong rồi. Tôi nên về thôi. Lo lắng Hạ Trưởng Ninh uống rượu xong không lái được xe nên một người bạn anh ta lái xe đưa chúng tôi về. Hạ Trưởng Ninh nằm mê mệt ở ghế sau. Tôi ngồi trên ghế phụ. Bạn anh ta quay lại nhìn anh ta một cái rồi nói với tôi. Cẩn thận, không mai cậu ta tìm cô tính sổ đấy. <cười> tôi cũng cười theo. Hạ Trưởng Ninh là anh tự nói đấy nhé. Tôi thắng thì tôi không cần là bạn gái của anh. Bất giác tôi quay đầu lại nhìn anh ta một cái hạn trưởng Ninh đột nhiên he hé, hé mắt áo ở cổ được tháo tung nhèo nhèo mắt nhìn tôi tôi vội vã quay đầu lại tìm đập thình thịch ánh mắt anh ta như ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng tôi khẽ hừ một tiếng tự nhặt đá giáng vào chân mình còn trách ai chứ về tới nhà đã 10: giờ ba phút tôi giật mình vội nhắn tin thông đồng với Mai Tử chỉ cần không phải hẹn hò với đàn ông thì mẹ tôi chắc không cào nhau về chuyện về muộn. Tôi cảm ơn bạn của Hạ Trường Ninh, rồi mở cửa xuống xe mà không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Từ nay về sau, anh ta không có lý gì đến tìm tôi nữa. Phía sau, vang lên tiếng đóng cửa xe. Tôi vội quay lại thì thấy Hạ Trường Ninh đang liêu siêu thò đầu ra ngoài gào lớn. Em đừng có mừng vội, những lời anh nói với em không tin. Tôi xứng lại rồi nhìn anh ta hét lên. Anh là đồ mất mặt Hôm nay chưa nói xong Không tính Tối mai Anh ta chưa nói xong Thì đã phải bám vào cửa xe nôn ọe. Nôn xong vội lấy tay áo Quẹt miệng và nói tiếp Tối mai chúng ta từ từ nói Tôi tức đến mức cả người rút lên Lồng lộn quá đánh ta Người ta đã nói không thích anh rồi Làm sao anh không cần mặt mũi Không cần cả da thế hả Anh có còn là đàn ông không hả Hạ trưởng ninh kéo tôi vào lòng Rồi gắn giọng nói Đợi khi nào cô thích tôi, bám lấy tôi Còn mẹ nó tôi sẽ đá cô Giả vờ người thơ cái gì chứ Tôi sợ hãi, tôi thực sự bị anh ta dọa cho sợ hãi Anh ta là tên phàm Phu, là một thằng lưu manh Tôi cố dãy ruộng, đổi lấy một câu khiến tôi còn chóng hơn Tôi mới nôn xong, không muốn hôn cô à, anh ta mới nôn xong Anh ta mà hôn tôi thì tôi cũng buồn nôn Cả người tôi run lên Chân mềm nhũn và từ từ tụt xuống Hạ trưởng ninh say mềm Chân cẳng cũng mềm nhũn ra Anh ta ôm tôi đổ kênh ra đất Tôi gào to Vội đấm vội đá để thoát khỏi tay anh ta Luồm cồm bò dậy Rồi vội vàng chạy mất Đằng sau vẫn vang lên giọng nói lè nhè không rõ của anh ta Ninh Phúc Sinh Cô nhớ đấy Còn mẹ nó, Cô nhớ lấy cho tôi Giờ tan ca hôm sau Tôi chờ cho các giáo viên khác về hết rồi mới thăm thả bước ra ngoài cổng trường. Không thấy bóng hạ trường đinh đâu, tôi thở phào một cái. Ngày hôm sau nữa, cũng không thấy anh ta. Cả một tuần không thấy anh ta đâu. Tôi nghĩ hôm đó lúc xuống xe mấy lời anh ta nói là lời rượu nói. Tỉnh rượu rồi chắc anh ta vẫn nhớ những gì đã nói. Tôi thắng thì không phải làm bạn gái anh ta. Các bạn thân mến, vậy là chương 4 của câu chuyện Từ bỏ em, kiếp sau nhé đã kết thúc. Cũng là lúc Minh Trang phải chào tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo được phát trong chuyên mục chuyện dài kỳ trên website vnradio.vn vào các buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 6 nhé. Tạm biệt!